Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 396 thong song đến muộn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hững đi xuống lôi đài. Đối với sự kinh ngạc của đám. tu sĩ chung quanh hắn xem như không thấy. Đưa mắt nhìn về hướng dịch. Quán. Ngươi thấy sao? Tiểu tử thương thiên bộ kia thật mạnh. Đúng vậy. Trong trước mắt hắn đã chuyển bại thành thắng. Không nghĩ... Tới hắn còn tinh thông hỏa độc hai loại thần thông. Chủ yếu vẫn là tên tiểu tử phong trần bộ vô dụng. Có dù xà tiên. Trong tay mà còn thất bại hồ đồ như vậy. Đủ loại tiếng nghị luận truyền vào tai. Nhưng bây giờ khô diệp bộ dáng Cao hứng vô cùng mà kêu khôn thì vẻ mặt đầy oán độc. Tuy nhiên chỉ có. Căm giận thì cũng đâu làm được gì. Mặt nguyệt tục đã hạ thiết luật cấm. Các vô sư tư đấu. Hướng chi nếu lão thực sự muốn báo thủ mà tìm tới. Chắc gì đã là đối thủ của Lâm Hiên. Mặc dù trận so tài này làm cho đám tu sĩ xôn xao một hồi. Tuy nhiên. Không khí rất nhanh đã bị lắng xuống. Những kẻ chứng kiến lại nhanh. Chóng qua các lôi đài khác. Vu pháp đại hội đã bước vào ngày thứ ba. Những kẻ thực lực yếu kém toàn bộ đã bị loại. Mỗi trận đều là cương. Cương quyết đấu. Vô cùng ác liệt. Sau khi trở lại dịch quán. Lâm Hiên lần thứ hai bế môn không ra ngoài. Lại nói tiếp. Lần này thật là có điều nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới. Lại thắng quá nhanh dẫn tới sự chú ý của kẻ khác. Cũng may kế hoạch của hắn coi như đã thành công một phần. Sau khi. Thắng cả ba trận. Dựa theo quy của mặt nơi. e tộc bộ lạc của lạc y đắc. Có thể được phân thánh linh quả. Tuy không nhiều lắm nhưng bốn hạt đắt. Đủ cho bản thân hắn sử dụng. Hôm sau lại rút thăm ngẫu nhiên đối thủ Lâm Hiên lần này đến từ khu. Nguyệt Bộ. Nghe nói thanh niên vô sư này có tư chất nghịch thiên. Niên. Kỷ mới gần 30 đắt là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Mặc dù hôm qua Lâm Hiên thi đấu khá xuất sắc. Nhưng thấy vậy cũng không khỏi thất vọng. khu Diệp mặt mày cũng vù rú sẵn do hắn cẩn thận. Cố gắng là được Một số tu sĩ bên ngoài tỏ vẻ ái ngại cho Lâm Hiên Vẻ mặt trơ lạnh hắn Đi lên lôi đài Các vòng bảo hộ được phát ra Hai người tế xuất ra linh khí đấu nhau Một hồi Lâm Hiên dường như là sợ hãi Danh tiếng đối thủ chân tay lộ ra vẻ Lóng ngóng Kết quả là miễn cưỡng chống đỡ được hơn 10 chiêu thì Bị đối phương nhìn ra sơ hở Quép hạ lôi đài, đành chán nản mà nhận, thua. Kết quả này vốn là trong dự kiến của mọi người ở đây, không có ai hoài. Nghi điều gì? Bất kể như thế nào Lâm Hiên cuối cùng đã lọt vào trong 12 người. Mạnh nhất, tuy khiến khô Diệp hơi thất vọng. Nhưng ngẫu nhiên gặp đối. Thủ mạnh như vậy, kết quả chuyện này là tất yếu. Lão không có trách cứ. Lâm Hiên điều gì? Ngược lại thần sắc ôn hòa an ủi hắn vài câu. Lâm Hiên cũng biểu hiện ra vẻ ảo não. Sau đó mấy ngày còn lại đều ở. Dịch quán trong bế môn không ra. Bây giờ mục đích đã đạt được. Lâm Hiên không muốn có sự tình bất lợi. Xảy ra. Mấy ngày nay hắn an phận một chút. Cố gắng không lộ diện cho đến khi. Đại hội chấm dứt. Lại nói về đại hội đúng như dữ liệu của các tu sĩ. Khuê âm bộ quả. nhiên sành ngôi đầu. Ba thứ hạng trên cùng đều bị bọn họ chiếm hết Bình minh tại trung tâm tiểu thành tập trung hàng ngàn vô sư So với Mấy ngày trước khi tỷ thí so tài còn náo nhiệt hơn mấy lần Hôm nay là cử hành lễ phân phát thánh quả chế luyện linh đan Do hốn Nguyên lão tổ đích thân chủ trì Lão tổ niên kỷ đã 800 Tu vi cao sâu không lường được Chính là Vị vô sư trưởng giả nguyên anh kỳ duy nhất trong khu âm sơn mặt Nguyệt tục Trong ngày thường trừ mấy vị thân truyền để tử ra còn lại cho dù là Các trưởng lão bộ lạc muốn gặp lão cũng khó Cơ hội tốt thế này các Tu sĩ đương nhiên không nén khỏi tò mò Mà lâm hiên lúc này tâm tình khá kích động Cuối cùng viễn cổ tiên Dược có thể tạo ra linh căn đã chạm tới một tay Tuy nhiên lấy sự cẩn Trọng của Lâm Hiên hắn tự nhiên là không nông nổi mà quên mất đi hiểm. Cảnh hoán hình đan mặc dù thần kỳ nhưng không chắc giấu được vị vô sư. Nguyên anh kỳ này lúc này còn sử dụng thêm thiên ma hóa dung thuật. Cho chắc chắn, Lâm Hiên tiến vào trong 12 thanh niên vô sư đi tới bên cạnh lôi. đại lớn nhất ở chính giữa. Trung quanh bọn họ là mấy vị kết đan kỳ tu. Tiên giả. Ngoài khuê Nguyệt Bộ còn có Ngân Phượng Bộ, Thải Hoàn Bộ. Một số đại bộ tộc khác. Trong đó làm người ta chú ý nhất là ba người bên trái. Một vị lão giả dâu tóc bạc trắng, mặt mày hồng hào. Một vị nữ trung niên dung nhan tú lệ, dáng vẻ ngạo người. Cuối cùng là một thiếu niên anh tuấn Xem ra niên kỷ chừng trên dưới. 20. Nhưng khi cười khói mắt lộ ra vài vết chân chim. Niên kỷ của. Hắn đương nhiên là vượt quá rất nhiều so với dung mạo. Tu vi của ba người đều không tầm thường là kết đan kỳ đỉnh dai. Diệp đáo hữu. Chúng ta đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lão tổ lão nhân ra. Còn chưa tới sao. Đợi khoảng nửa canh giờ. vì vô sư bên trái cuối. Cùng nhìn không nổi mở miệng. Người này chính là đại trưởng lão thải hoàn bộ. Họ vân tên đỉnh. Trong. Các vô sư mặt nguyệt tộc cũng xem là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Dù sao ngoài khuê nguyệt bộ ra. Ở mấy chục bộ lạc trong khuê âm sơn. Ngân phượng bộ cùng thải hoàn bộ là ship hàng thứ hai. Như thế nào vân đảo hữu ngươi lại không kiên nhẫn. Sư tôn lão nhân. Ra có lẽ có chuyện quan trọng khác. Các hạ nếu như là không muốn chờ. Đợi. Xin mời cứ tự nhiên. Lão giả có bộ mặt hồng hào mở miệng. Hắn vốn là đại đệ tử của hốn Nguyên lão tổ Bình thường các công chuyện đều giao do hắn đắn đo xử lý Đương nắm Quyền nên những lời này một chút cũng không khách xáo Vân bình trong Mắt hiện lên chút oán độc Hừ một tiếng mà không mở miệng nói thêm gì Được rồi Hai vị đạo hữu cần gì phải tranh cãi như vậy Không thấy Các vãn bối ở phía dưới sao Chẳng phải như thế là mất đi tôn nghiêm Trung niên phụ nhân kia thấy bầu không khí giữa hai người có chút căng. Thằng vội hóa giải. Thân là đại trưởng lão ngân phượng bộ. Cùng với. Hai người quan hệ đều khá tốt. Trong trường hợp này. Lão giả họ diệp. Cùng vân đỉnh cũng không thể không nể mặt nàng. Tạm thời đem cơn tức. Dẫn áp chế xuống. Mặc dù ba người khi tranh luận âm thanh cực thấp. Nhưng lấy thần thức. Lâm hiên đều nghe không sót một lời trong lòng nghĩ ngợi một chút, rồi dường như không có việc gì quấy đầu xuống. Tuy nhiên rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì có lẽ chỉ bản thân hắn mới tự hiểu. Cứ như vậy lại đợi thêm nửa canh giờ. Chung quanh các vu sư dần dần bắt đầu khe khẽ bàn tán, thậm chí có những nhóm nhỏ xôn xao. Vu pháp đại hội tiến hành nghi thức bế mạc, đại trưởng lão còn không hiện, thân Chẳng lẽ là có biến cố gì chăng? Lòng người bất ổn, Lâm Hiên cũng có chút sốt ruột. Chẳng lẽ là hảo, thiên ruột đế kia. Sự tình như thế nào đều không quan hệ gì tới hắn, nhưng linh dược hãy. Còn chưa tới tay, Lâm Hiên đương nhiên không hy vọng có sự cố gì. Đã thấy lúc này lo lắng là dư thừa. Một đóa vân kim sắc tử thiên tinh. Cung hiện lên, giang nhanh bay về phía nơi này. Ánh sáng rực rỡ thu lại hiện ra một lão giả mặt mũi nhân từ, Trang phục lão giả giống như các vu sư khác. Chỉ là trên tay áo có. Theo kim tuyến. Âm thanh càng vang vọng như tiếng hồng trung làm. Phiền các vị đảo hữu đời lâu. Lão phu vừa mới bế quan bây giờ mới có. Thể đi ra. Không dám. Có thể diện kiến kim diện của lão tổ. Đắt là tam thế đã tu. Luyện tiên phúc. Đúng vậy. Chờ một chút cũng không phiền gì. Trong âm thanh khiêm cung các vô sư hướng qua nguyên anh nghỉ lão quái hành lễ. Lâm Hiên không muốn người khác chú ý cũng đành phải khom người, nhưng khi ánh mắt của hắn thoáng nhìn qua dung diện lão tổ, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi lớn.